Phòng ngủ của Lâu Minh ở hướng Nam là một vị trí rất tốt. Lúc sáng sớm, ánh nắng ban mai xuyên chiếu qua cửa sổ chiếu xạ đến giường ngủ, nhưng lúc này đã gần trưa, ánh nắng thu về góc phòng chuẩn bị lui ra ngoài. Nhưng cửa sổ phòng ngủ, dù có có ánh nắng chiếu vào thì vẫn sáng dọi như thường. Đặc biệt đối với người đã hôn mê nửa tháng trời mà nói, hai mắt chỉ mới hé được một chút, đã bị ánh nắng kích thích mà phải nhắm lại lần nữa. Theo bản năng Lâu Minh nghiêng người qua một bên, để lưng quay về phía ánh mặt trời. Khi một lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt chính là tập thơ anh vẫn để ở đầu giường, cùng ngón tay trắng nõn trên bìa thơ màu xanh nhạt. Là Thi Thi, cô ấy không sao. Trong nháy mắt, Lâu Minh cảm thấy an tâm, khoái miệng không tự chủ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Động tác nghiêng người của Lâu Minh rất nhẹ, nhưng Trần Ngư vẫn nhận ra, cô đặt sách xuống. Ánh mắt điền rơi vào đôi mắt đen như mực đầy thâm thúy của Lông Minh, cô kêu lên mừng rỡ, "Anh ba, anh tỉnh rồi?" "Ừ." Lâm Minh há miệng, giọng nói hơi trầm khàn. "Anh ba, anh khát nước à? Để em lấy nước cho anh." "Không đúng, để em gọi bác sĩ tới." Trần Ngư nói, ném quyển sách trong tay xuống, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng ngủ. Nhìn dáng vẻ kích động của Trần Ngư, Lâm Minh bật cười, tâm tình tự nhiên cảm thấy thật vui vẻ. Cũng không biết là vì Trần Ngư đã được cứu hay là vì khi vừa mở mắt đã nhìn thấy cô. Có lẽ đều có đi. Rất nhanh, ma Đại Sư, Bộ trưởng Lâu, ông Ngô, toàn bác sĩ trợ bệnh như ông Mỡ tổ ua vào phòng Lông Minh. Lại qua một đời kiểm tra, xác định thân thể của Lông Minh không có vấn đề gì, lại theo thứ tự rời đi. Chỉ còn Trần Ngư vẫn ở lại phòng như cũ, nhìn Lông Minh hút cháo. Món cháo này chẳng có hương vị gì cả. Trần Ngư uống hai ngụm liền chê. Vậy em đừng uống. Để anh cho Hà Thất chuẩn bị mấy món khác cho em. Lầu mình nói. Dạ, không cần đâu. Trần Ngư lắc đầu. Em không thích ăn mà. Nhưng anh đâu ăn được mấy món đó đâu. Lầu mình giữ người. Hừ, em không cần ăn mấy món giống anh đâu. Nhưng mà, nếu em ăn mấy món quá thơm ngon, anh thấy thèm thì làm sao bây giờ? Trần Ngư đương nhiên nói. Nên anh phải khỏe nhanh lên nha, sau đó chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm rồi. Lầu mình rất muốn nói là mình không thèm. Nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của cô nhóc, anh chỉ có thể gật đầu đồng ý. Được, anh sẽ nhanh khỏe mà. Trần Ngư hài lòng cười một tiếng, cúi đầu uống từng ngụm cháo. Lâu Minh dùng thìa múc một muỗng cháo, trong miệng còn đọc lại hương vị mềm sốt của hạt cạo, đầu lưỡi cảm nhận được mùi vị ngọt ngào thơm mát, thật ra không phải là không có hương vị gì đâu. Ăn cơm trưa xong, Trần Ngư đỡ Lâu Minh đi dạo trong sân một lát, sau đó hai người ngồi trên ghế mây phơi nắng. Nhân tiện Trần Ngư cũng kể lại cho Lông Minh nghe hoàn cảnh nguy hiểm trong đêm giao thừa hôm đó. Anh ba, sau này nếu lại gặp cương thi ngàn năm nữa, anh tuyệt đối không được ra tay đâu. Chỉ cần Long Minh chạm tay vào cương thi thì sát khí sẽ bùng phát. Đã trải qua hai lần, Trần Ngư cảm thấy thật sợ hãi. Được, Lông Minh gật đầu đồng ý. Hôm đó ông nội em cũng ở đó mà, em đã nói với anh rồi, ông nội em bắt cương thi rất giỏi, có ông ở đó căn bản là anh không cần ra tay. Trần Ngư nói. Nếu lúc đó để ông nội ra tay thì anh đã không phải hôn mê lâu như vậy. Sau này anh sẽ không thế nữa. Lâm Minh cười. Tuy rằng sát khí của anh có thể bắt ma, bắt cương thi gì đó rất hiệu quả, nhưng những việc này vẫn nên để thiên sư bọn em làm thì hơn. Sau này anh tuyệt đối không được làm bừa nữa nhá. Trần Ngư nói thật lâu, lại nhà lại nhải, lại quay về vấn đề này. Được, sau này anh không làm bừa nữa. Thực ra vấn đề này không phải là Lâm Minh không hiểu, chỉ là lúc đó anh chẳng kịp suy nghĩ gì. Anh ba... Anh không biết là hôm đó nguy hiểm như thế nào đâu Xém chút nữa là thiên lôi đánh xuống rồi Nếu bị thiên lôi đánh thì... Em cũng thích thờ hiện đại hả? Lò mình sợ chiều nay Trần Ngư sẽ còn nhắc mãi vấn đề này Vì thế đành tìm chuyện rời đi sự chú ý của cô Hả? Cái gì cơ? Trần Ngư còn chưa kịp phản ứng lại Khi anh tỉnh lại thấy em đang đọc cuốn thờ hiện đại Lò mình nhắc nhở À cuốn đó sao? Khá hay đó Trần Ngư gật đầu Vậy em thích bài nào nhất? Em thích... Anh ba, anh chờ một chút nhé. Vị Lâu Minh hỏi như vậy, Trần Ngư chợt nhớ tới bài thơ đọc sáng nay mà cô cảm thấy rất thích. Giữa ánh mắt kinh ngạc của Lâu Minh, Trần Ngư chạy đi, nhưng chỉ hai phút sau cô đã quay về, trong tay cầm quyển thơ mà bọn họ vừa nói đến. Anh ba, em thích nhất là bài này. Trần Ngư ngồi xuống ghế, cầm quyển thơ, đưa lại gần Lâu Minh, lận đến một trang sách. Lâu Minh tò mò nhìn, sau đó nét mặt hơi trựng lại. Em thích bài thơ này sao? Vâng, em thích nhất là bài này. Trần Ngư gật đầu thật mạnh. Là một bài thơ tình rất nổi tiếng. thì thi thích bài này, chẳng lẽ là cô nhóc này đã lớn rồi hay sao? Cô ấy thích ai? Ánh mắt của Lộ Minh lóe lên tiệu u ám. Anh ba, anh đọc cho em nghe bài này được không? gương mặt của Trần Ngư đỏ hồng, ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Ừ, cái gì? Lộ Minh kinh ngạc. Khuôn mặt của Trần Ngư bùng một cái lại đỏ hơn. Cô biết yêu cầu này của mình khá kỳ cục. Cô không phải là không biết chữ, mà lại còn cần nhờ người khác đọc cho nghe sao? Thật là... Em... Trường của em sắp khai giảng rồi mà. Trần Ngư cái khó nó cái khôn bắt đầu bịa chuyện. Hai ngày trước, lớp trưởng nhắn tin cho em. Nói sau khi khai giảng lớp sẽ tổ chức một cuộc thi đọc diễn cảm. Mỗi người đều phải chuẩn bị một tác phẩm. Em muốn ngâm bài thơ này, nhưng mà em có cảm giác mình ngâm thơ không được hay lắm. Vậy nên anh ba... Anh đọc thử một lần cho em nghe thôi. Trần Ngư nói đến mấy tiếng cuối, giọng nói góp phần trột dạ mà càng lúc càng nhỏ. Lâu Minh nhìn chăm chú Trần Ngư, nhìn mặt cô nhóc càng ngày càng đỏ, Trần bật cười một tiếng, đôi mắt sáng lên. Được rồi, vậy để anh đọc cho em nghe. Lập tức, Trần Ngư chân chó đưa quyển thơ đến tay Lâu Minh. Lâu Minh liếc Trần Ngư giữa ánh mắt sáng người của cô nhóc, nhẹ giọng đọc. Anh muốn được là dòng sông chảy xiết, sông nhỏ từ núi bằng qua thác gành vượn muôn đèo dốc chỉ cần người anh yêu là một con cá nhỏ đọc đến đây long minh không nhịn được mà liếc liếc mắt nhìn trần ngư ngồi bên đột nhiên cảm thấy những lời thơ này như một lời tỏ tình mờ ám nghe thấy rồi nghe thấy rồi chính là câu này người yêu của anh là cá nhỏ cô chính là cá nhỏ nhá hihi trần ngư cố gắng kiềm chế bản thân không để lộ cảm xúc trong nội tâm biểu hiện ra ngoài mặt Nhưng đôi mắt to tròn trong sáng lấp lánh đã bắn đứng cảm xúc trong lòng cô. Ở giữa bọt sóng, anh tung tăng bơi lội. Anh muốn được là rừng sâu, ở bên bờ sông nhỏ. Lò mình mỉm cười, âm thanh êm dịu mà sâu lắng tiếp tục đọc bài thơ, cho đến khi bài thơ kết thúc. Anh ba, anh đọc hay quá à? Trần Ngư được voi đòi tiên, lấy điện thoại di động ra, nói yêu cầu. Anh có thể đọc lại lần nữa không? Để em ghi âm lại rồi học theo. Khi thi đấu chắc chắn sẽ dần dài nhất luôn đó. Long Minh liếc nhìn điện thoại di động đang được Trần Ngư nắm chặt trong tay. Còn phải đọc một lần nữa. Muốn ghi âm để từ từ học. Ừ. lâu Minh cũng không phải Trần. Đợi Trần Ngư mở phần mềm ghi âm rồi nhẹ nhàng đọc lại lần nữa. Nhìn cô nhóc hí hưởng như nhào trộm cá rắn. Khóe miệng của Lông Minh càng cong hơn. Xem ra là không phải ảo giác của anh. Cô nhóc này chắc là thích anh rồi. Nhớ lại cái hôn trong đêm giao thừa đó, Lông Minh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh ba! Trần Ngư nghi ngờ ngẩng đầu. Thì thì, khi nào ông ngô giúp anh phân tách sát khí xong, anh có chuyện muốn nói với em. Lông Minh nhìn Trần Ngư nghiêm túc nói. Chuyện gì vậy ạ? Trần Ngư tò mò. Bây giờ không thể nói. Lông Minh lắc đầu. À, mặc dù tò mò nhưng Trần Ngư cũng không dò hỏi nữa. Suy nghĩ một chút cũng nói. Đến lúc đó, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Được, lúc đó cho em nói trước. Vâng ạ, Trần Ngư vui dạo dự đáp. Tác giả có lời muốn nói. Từ nay về sau, trong phòng ký túc xá nữ số năm 18 của Đại học Đế Đô, chung báo thức cho cả phòng luôn là giọng nói trầm ấm của tam Thiếu. Thế nên, khi ba bạn gái còn lại trong phòng muốn tìm bạn trai, đều cho người đó đọc bài thơ này trước, giọng không hay bằng tam Thiếu, lập tức pass. Chương 83 Tôi là ký ức của cậu. Hôm nay là ngày khai giảng của Đại học Lê Đô, sau khi trải qua kỳ nghỉ đông vắng vẻ, quán xá ở phố ăn vặt, gần trường trở nên đông vui, náo nhiệt hẳn lên. Sau một thời gian không gặp nhau, các sinh viên sau khi hết giờ học đều đến đây, cùng chọn một quán, vừa ăn vừa trò chuyện những điều thú vị đã trải qua trong kỳ nghỉ. Nhóm bạn gái phòng năm 18 ban đầu cũng lên kế hoạch như vậy, thậm chí Hàn du đã đặt trước một bàn tại quán thịt, quay hot nhất trong phố, kết quả đợi đến khi hết giờ học. Trần Ngư đã quay đầu chạy mất. Cậu ấy vừa mới nói cậu ấy muốn đi đâu cơ? Hàn Du hỏi Phương Phỉ Phỉ đang đứng bên cạnh, vừa mới được Trần Ngư quăng cho đống sách vở. Hình như cậu ấy về nhà, Phương Phỉ Phỉ cũng không chắc chắn. Không phải là cậu ấy vừa mới từ nhà đến trường thôi sao chứ? Hàn Du nghỉ hoặc nói. Qua một kỳ nghỉ đông, Tây Thi bây giờ đã không còn là Tây Thi trước đây nữa rồi. Trường Mộc Hoàng chợt cảm thắn. Sao cậu lại nói thế? Phương Phỉ Phỉ khó hiểu nhìn Trường Mộc Hoàng. Cậu ấy có bạn trai à? Trương Mộc Oản không nhìn được mà cảm thắn Cuộc đời này đúng là không biết trước được điều gì Tây thì vốn là người ngây thơ về tình cảm nhất trong số bọn họ Ấy vậy mà lại là người đầu tiên trong phòng thoát khỏi số FA Đúng rồi Hàn Dô bừng tỉnh Lúc sáng tớ còn hỏi cậu ấy khi nào thì dẫn bạn trai đến giới thiệu cho bọn mình nữa ấy. Rồi cậu ấy nói sao? Trương Mộc Oản và Phương Phì Phì tò mò hỏi Cậu ấy nói Bây giờ bạn trai của cậu ấy không thể gặp người Hẳn dù đúng là không còn gì để nói Phương Phỉ Phỉ và Trương Mộ Oản Cũng chẳng nói nên lời Trần Ngư ra khỏi cầm trường Đón một chiếc taxi đi về khu tập thể Cô vội vội vàng vàng chạy về Như vậy là vì tối nay Ông Ngô sẽ giúp Lâu mình tách rời sát khí Ngày hôm qua Bộ trưởng Lâu đem về 6 món pháp khí Thì chỉ có một món có thể tạo sử dụng Nhưng chiều nay Mau Đại Sư đem đến hai món nữa Có phẩm cấp rất tốt Ông Ngô suy nghĩ một chút Quyết định tối nay sẽ thực hiện việc tách rời sát khí cho Lâu Minh. Sở dĩ ông Ngô quyết định sớm như vậy là vì sát khí của Lâu Minh mới được châm cải tóc làm sạch, sát khí trong linh hồn đang ở trạng thái ổn định nhất. Vì không rõ sát khí có biến động như thế nào, ông Ngô sợ chậm chế sẽ phát sinh những vấn đề khó lường, cho nên quyết định làm càng sớm càng tốt. Lúc chiều Trần Ngư mới biết tin là ông nội định tối nay sẽ tách rời sát khí cho Lâu Minh, cho nên mới hốt hoảng chạy về khu thập thể. Trần Ngư xuống xe, chạy thẳng đến biệt thự nhỏ nhà Lâu Minh, liếc mắt nhìn thấy Lâu Minh trong trang phục ở nhà đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thì tức khắc thở phào nhẹ nhõm, may quá còn kịp. Trần Tiểu Hữu đến rồi hả? Nau đại sư thấy Trần Ngư thì lên tiếng chào hỏi. "Nau đại sư, bác Lâu, anh ba." Trần Ngư đi tới chào từng người một. Bộ trưởng Lâu gật gật đầu, Lâu Minh thì hơi đau lòng nhìn chán Trần Ngư dịn một lớp mồ hôi mỏng. trong lòng anh hiểu rõ vì anh cho nên cô mới dốc gáp chạy về đây như vậy. Em ăn cơm chưa? Lòng mình hỏi. Em ăn rồi. Trần Ngư không chút nghĩ ngợi trả lời. Nói xạo quá đi. Cô chạy về gấp gáp như vậy, thì làm gì có thời gian mà ăn cơm? Nhưng lòng mình cũng không nói gì, mà dặm dò điền phi mang đến ít điểm tâm. Nói, em ăn rồi thì ăn thêm ít điểm tâm nữa đi. Dạ, lúc chạy tới đây, Trần Ngư chẳng cảm thấy đói gì. Bây giờ nhìn thấy điểm tâm mới bất chợt nhận ra là đói bụng. Cô liền ăn mấy miếng điểm tâm rồi hỏi, ông nội em đâu ạ? Ông đang chuẩn bị ở trên lầu. Lâm Minh trả lời, cái gọi là chuẩn bị tất nhiên chính là chuẩn bị cho việc tiến hành tách rời sát khí. Một giờ trước, ông Ngô đã đến, mang theo pháp khí gần dùng lên lầu. Ông không cần ai giúp đỡ, cũng không muốn ai chứng kiến. Một mình mò mẫm trong phòng đã lâu, mà chẳng thấy động tĩnh gì, là những người ở ngoài chờ cũng cảm thấy nôn nóng. Bộ trưởng Lâu nhìn Trần Ngư đang ăn điểm tâm hỏi, tiểu ngư. Chuyện tách rời sát khí, ông Ngô nắm chắc được mấy phần vậy con? Vấn đề nắm chắc được bao nhiêu phần trăm, Bộ trưởng Lâu cũng đã hỏi ông Ngô, nhưng ông không trả lời chính xác, mà chỉ nói sẽ cố gắng hết sức mình. Tối nay, thực hiện tách rời sát khí sẽ hoàn toàn khác với việc phong ấn lúc trước. Trước tiên phải đem hồn phách của Lông Minh câu ra ngoài thân thể, sau đó lại từ trong linh hồn tách rời sát khí ra. Trước khi tiến hành, ông Ngô vẫn luôn nhấn mạnh, nếu việc tách rời không thành công... Sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Lâu Minh. Tùy ông luôn nói, ông ngô đừng áp lực gì, mà hãy mạnh dạn làm thử đi. Nhưng việc nguy hiểm đến tính mạng của Lâu Minh, làm sao bộ trưởng Lâu có thể không lo lắng được. Nghĩ đến việc bà xã mình chẳng chút cảm kích gì đối với việc này, lòng mày của bộ trưởng Lâu càng nhíu chặt hơn. Bà, bà đừng quá lo lắng, con sẽ không có chuyện gì đâu. Lâu Minh nhìn ba mình nhẹ dọc an ủi. Con lạc quan quá hả? Bộ trưởng Lâu thấy con trai bình tĩnh như không có chuyện gì, thì nhỏ giọng quán trách. Lâu Minh cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn người nào đó đang ở bên cạnh. Gần 30 năm cuộc đời của anh, nếu mỗi ngày đều trôi qua, anh đều cảm thấy nhàm chán, không có hy vọng gì, thì làm sao có thể sống vững vàng đến bây giờ? Mà hiện giờ anh đã có khát vọng đối với cuộc đời, lần đầu tiên có dục vọng phải sống, anh chợt nghĩ, chắc hẳn trời cao sẽ không làm anh phải dừng bước ở đây đi. Bác Lâu... Trần Ngư nghiêm túc nói, vì tình trạng của anh ba tương đối đặc biệt, trước đây ông nội con cũng chưa gặp được bao giờ, mà phương pháp tách rời sát khí này cũng do ông nội con nghĩ ra. Dựa trên tình trạng của anh ba, nên hẳn là ông cũng không dám chắc được tỷ lệ thành công là bao nhiêu. Nhưng mà, Trần Ngư tiếp tục nói về mặt tràn đầy tin tưởng, nếu như việc này hoàn toàn không có tính khả thi, thì chắc chắn ông nội con sẽ không nói ra phương pháp này với mọi người. Đúng vậy, Mao Đại Sư cũng góp lời. Tù vi của ông Ngô có thể nói là cao nhất trong giới huyền học. Chúng ta phải có lòng tin. Bộ trưởng lâu gật đầu cho thấy mình đã hiểu rõ, thế nhưng nỗi lo lắng trong lòng vẫn không giảm bớt chút nào. Anh ba, anh yên tâm, ông nội em... Anh tin tưởng ông Ngô. Lâu mình ngắt lời Trần Ngư muốn nói, anh không muốn Trần Ngư phải hứa hẹn đủ điều ở trước mặt ba mình. Vâng, Trần Ngư gật đầu thật mạnh. Trong lòng Trần Ngư tất nhiên là tin tưởng ông nội mình. Tuy có rất nhiều chuyện ông không đáng tin tại lắm, nhưng việc liên quan đến sống chết của một người chưa bao giờ ông Ngô lấy ra để đùa giỡn Mọi người lại chờ đợi một lát, cuối cùng trên lầu cũng có tiếng động. Mọi người đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ông Ngô đứng ở đầu cầu thang tầng 2. Ánh mắt ông thả nhiên nhìn lướt qua mọi người, phát hiện Trần Ngư đã đến rồi mới quay qua nói với Lâu Minh. Có thể bắt đầu rồi, cậu lên đi. Vâng, Lâu Minh không chút do dự đứng dậy đi lên lầu. Lâu Minh... Bộ trưởng Lâu và Ma Đại Sư cùng đứng lên, mặc dù trước đó họ đã tự chấn an bao nhiêu lần, nhưng đến khi bắt đầu, trong lòng vẫn lo lắng rốt ruột. Mọi người cứ yên tâm, con lên đây. Long Minh quay người lại cười nhẹ, dáng vẻ bình tĩnh ung dung như chỉ đang chúc mọi người ngủ ngon. Trần Ngư chờ đến khi Long Minh theo ông Ngô vào trong phòng rồi, mới xoay người ra khỏi phòng khách. Trong biệt thự ông Ngô đã bố trí một trận pháp mà trong thời gian ngắn có thể ngăn chặn lại được tất cả các loại sát khí. Tiểu thư Trần Ngư Trần Ngư vừa ra khỏi phòng khách thì Điền Phi liền cầm hộp gỗ đựng cây châm đưa cho cô. Trận pháp này là để phòng ngừa những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tuy trong phòng ngủ trên lầu 2, ông Ngô đã bố trí trận pháp, nhưng nhỡ đầu vì sát khí của Lâu Minh quá mạnh mẽ mà phá vỡ trận pháp tràn ra ngoài, thì Trần Ngư ở bên ngoài biệt thự sẽ tiến hành biện pháp chặn lại lần hai, đồng thời dùng cây châm này để thanh lọc sát khí, đảm bảo không làm bị thương người thường thực ra việc tách rời sát khí này vốn không nên tiến hành trong khu tập thể. nếu như không phải là khi tiến hành tách rời sát khí sẽ làm tiêu hao một lượng linh lực lớn khổng lồ. ông Ngô sợ sẽ bị cạn kiệt linh lực nên mới cần phải ở một nơi có nguồn linh khí dồi dào để bù đắp. Trần Ngư nắm chặt cây châm cài, đứng dưới ánh đèn mờ vàng, ngẩng đầu nhìn cửa sổ lầu hai, trong lòng có chút hồi hộp. tiểu thư Trần Ngư, tạm thiếu sẽ không sao chứ? đứng ở bên điền phi đại diện nhóm trợ lý hỏi Sẽ không sao đâu Trần Ngư nói như đinh đóng cột Dường như chỉ cần nói như vậy là mọi chuyện có thể xuân sẻ hoàn toàn Lầu 2 Trong phòng ngủ của Lông Minh Cậu chuẩn bị xong chưa Ông Ngô nhìn Lông Minh đang đứng ở trung tâm ba chiếc pháp khí Con đã sẵn sàng long Minh gật đầu nói Vậy ta bắt đầu Ông Ngô đứng trước người Lông Minh Trên không vẽ một lá bùa chiêu hồn Sau đó ngón tay chạm nhẹ vào trán Lông Minh Chờ đến khi lá bùa châu hồn lé lên ánh sáng vàng rực, chạm vào ngón tay trên chán lông minh, trần cong lên như ôm lấy một vật gì đó, nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Vốn đang đứng thẳng, thân hình lông minh đột nhiên ngã ra nằm trên giường, còn một lông minh khác vẫn đang đứng ở chỗ cũ, là một hình bóng trong suốt. Cầu hồn thành công. Đây là... Lông minh giơ tay lên, rồi lại xoay người nhìn chính mình đang nằm trên giường, vẻ mặt đầy mới lạ. Đây chính là cảm giác linh hồn ly thể sao? Kế tiếp, ta sẽ tách rời sát khí của cậu. sắc mặt ông Ngô nghiêm túc. Còn chờ ông. Lâu Minh nhìn ông Ngô khẽ không người. Trong nháy mắt, linh hồn của Lâu Minh được câu ra. Ông Ngô liền phát hiện chiếc linh hồn của anh có phong ấn. Mà sát khí đang bao quanh thân thể của Lâu Minh, chính là từ khai hở nơi phong ấn, đang không ngừng trào ra ngoài. Sự phát hiện này làm ông Ngô nửa vui nửa buồn. Vui là... Sát khí của Lâu Minh có một bộ phận đang bao xung quanh linh hồn, nên ông cũng không cần phải làm tương tổn linh hồn của Lâu Minh, cũng có thể tách rời sát khí này ra. Buồn chính là, sợ rằng dưới cái phong ấn này mới là nguồn gốc của sát khí. Ông Ngô trầm ngâm trong chóc lát, quyết định trước tiên sẽ tách rời sát khí đang bao quanh linh hồn của Lâu Minh. Ông cầm lấy ngọc bội mà Bộ trưởng Lâu tìm được, dùng linh lực dẫn nguồn, từng bước từng bước, đem sát khí dẫn vào. Miếng ngọc bội màu xanh biếc. Sau khi hấp thụ sát khí trở nên đỏ rực, quá trình này mất một giờ đồng hồ. Cho dù liên tục bổ sung linh khí, ông Ngô cũng bị mệt mỏi và mồ hôi đầy đầu. Tách rời sát khí còn khó hơn nhiều so với tưởng tượng của ông. Hơn nữa, những sát khí này còn không phải là sát khí gắn bó chặt chẽ với linh hồn. Ông Ngô nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc gần đầu mới phát hiện sát khí vừa được ông hấp thu, không còn một chút nào, bỗng nhiên lại thoát ra. Ông Ngô quan sát kỹ lại, thì phát hiện... Sát khí là từ phong ấn trên ngực lâu minh tràn ra. Dựa theo tốc độ tràn ra ngoài như thế này, ông ngô ước chừng, để sát khí trở lại như lúc chưa tách rời thì mất khoảng thời gian một năm. Nói cách khác, để ông cực khổ trăm cay nhìn đắng một lần tách rời sát khí, nhưng cũng chỉ có thể duy trì được một năm. Một năm sau, tình trạng cơ thể của lâu minh sẽ trở lại như ban đầu. Đối với người sống, hồn phách không thể tùy ý câu ra ngoài thân thể, ly thể nhiều lần sẽ làm hồn phách trở nên không ổn định. Có ngồ trong cơ thể lông minh còn phong ấn một vật nguy hiểm như vậy, cho nên ông Ngô không hy vọng là sau một năm, thậm chí mỗi năm về sau, ông lại bị yêu cầu giúp Long minh tách rời sát khí. Ông Ngô nhìn hai món pháp khí chưa sử dụng tới, ánh mắt dừng trên ngực lông minh nơi có dấu phong ấn. Ông Ngô đang tự hỏi, ông có nên đem khe hở kia mở rộng ra một chút, sau đó cố gắng hết sức giúp Long minh tách rời sát khí ra nhiều hơn một chút. Nhân đó có thể ước lượng bên trong cơ thể lông minh có bao nhiêu sát khí, cần bao nhiêu pháp khí mới có thể tách rời và hấp thu hết số sát khí trên người lông minh. Ông Ngô ngập ngừng, rồi đưa ngón tay dẫn linh lực định chạm vào phong ấn. Khi ngón tay ông còn tách phong ấn một khoảng nhỏ, thì một nguồn lực cản vô cùng mạnh mẽ từ bên trong phong ấn bắn ra. Ông Ngô không kịp phòng ngừa, bị đẩy lùi về sau ba bốn bước. Ông Ngô, ông bị làm sao vậy? Lâu Minh vẫn đang đứng thẳng để ông Ngô thoải mái tách rời sát khí, thấy sắc mặt ông Ngô đột nhiên trắng bệnh, lùi về sau mấy bước, thì vội vàng định tiến tới. Cậu đừng nhúc nhích. Ông Ngô quát lớn một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng Lông Minh. Chỉ thấy từ linh hồn Lông Minh tỏa ra nguồn ánh sáng vàng nhạt quen thuộc. Ngay sau đó, một bóng người mặc quần áo dài kiểu cổ xưa, từ linh hồn của Lông Minh tách ra. Đó là một người đàn ông, đang nhắm mắt, về ngoài giống Lông Minh đến tám phần. Tóc dài bay bay, không nói lời nào, chị ăn tĩnh đứng đó nhưng lại tạo ra một cảm giác tiền phòng đạo cốt. Đây là một thể hai hồn. Dưới ánh mắt không thể tin được của ông Ngô, người đàn ông cuối cùng cũng mở mắt. Một đôi mắt phượng sáng lông linh, dường như có thể nhìn thấu tâm hồn của người khác. Tiền bối! Ông Ngô không tự chủ mà kêu lên một tiếng. Lúc này Long Minh cũng nhận ra được điều gì đó không đúng. Anh kinh ngạc quay người lại. Trong nháy mắt. Vừa nhìn thấy người đàn ông thì vô cùng hoảng sợ. Anh là ai? Người đàn ông mở to mắt, dường như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Anh ta ngẩn người, quay đầu nhìn lâu Minh, quan sát một lúc rồi chợt nở nụ cười. Ta là kiếp trước của cậu. Hoàng có lẽ nên nói là rất nhiều thế trước kia của cậu. Anh là tôi. Lông Minh hoàn toàn ngây người. Người đàn ông cười gật đầu, rồi xoay người về phía ông ngô nói. Ông muốn phong ấn huyền sát vào mấy pháp khí này sao? Đúng vậy ạ. Không biết làm sao, nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy người đàn ông này, ông ngô luôn có một cảm giác rất tôn kính. Phẩm cấp của mấy pháp khí này không được tốt, thu không được bao nhiêu, nhưng dù sao, được một ít thì vẫn còn hơn không. Người đàn ông vừa dứt lời, ống tay áo khẽ phất, phong ấn trên ngực lông mình bỗng nhiên mở ra, sát khí không ngừng liên tục tràn ra ngoài cho đến khi hai pháp khí còn lại hấp thu tràn đầy sát khí. Ông Ngô nhìn việc mà ông phải cực khổ tiến hành trong thời gian dài, người ta lại chỉ cần giơ tay một cái là làm xong. Tụi vì mạnh mẽ như thế, làm ông cảm thấy kinh hãi trong lòng. Khi mọi người còn không chú ý, chiếc tủ sắt vẫn nằm sừng sững ở góc phòng bỗng lay động một cái, rồi một thanh kiếm bay xuyên qua tủ sắt. Trên phòng trung bay lượn vài vòng, rồi dừng lại ở trước mặt người đàn ông, vù vù rung động. Ồ, các cậu đã tìm được kiếm đồng rồi sao? Người đàn ông hơi kinh ngạc nhíu mày, ngón tay thon dài, dơ lên, đụng vào kiếm đồng đang kích động. Kiếm đồng cũng vui vẻ mà vù vù hưởng ứng. Đây là kiếm của anh? Lâm Minh hỏi. Cũng là kiếm của cậu. Người đàn ông quay đầu nói. Cho nên anh cũng là tôi. Lâm Minh bối rối. Nhưng nếu như anh chính là tôi, tại sao anh không chuyển thế đầu thai? Mỗi người chỉ có một linh hồn. Nếu đời trước linh hồn còn chưa đi đầu thai, thì sẽ không có anh của đời này. Cho nên hai người không có khả năng cùng tồn tại. Nói một cách chính xác thì ta chỉ là một phần ký ức của cậu, ngủ sâu ở trong linh hồn, dùng để phong ấn sát khí. Người đàn ông giải thích, để vòng ngừa sát khí bùng phát đến tình trạng không thể cứu vãn được nữa. Vậy đêm ra thửa hôm đó, tia sáng vàng bỗng nhiên xuất hiện. Ông Ngô bừng tỉnh, hiểu ra là ta, ta vẫn đang ngủ say, chỉ có khi sát khí bùng phát không thể khống chế, hoặc là khi có người có thể đánh thức ta. Ta mới có thể thức tỉnh. Người đàn ông nói, hôm đó khi sát khí bùng phát, ta đã cảm nhận được linh lực của trầm thanh linh. Là cái châm cài tóc kia sao? So với sự khiếp sợ của ông Ngô, lòng mình lý trí hơn nhiều. Anh nhìn người đàn ông tự xưng là ký ức kiếp trước của anh, hỏi. Nếu anh là ký ức kiếp trước của tôi, anh phải biết sát khí trên người tôi là từ đâu mà có chứ? Ta không biết. Ngoài ý muốn của mọi người, người đàn ông lại lắp đầu. Sao lại thế được? Không phải anh cũng là tôi sao? Lâu Minh nhịn không được mà hỏi tiếp. Ta chỉ là một đoạn ký ức, chỉ nhớ được những gì mà cậu muốn ta nhớ. Người đàn ông nói, ta nhớ được phải phong ấn sát khí cũng như làm cách nào để hóa giải nó, nhưng ta lại không biết nguồn gốc sát khí đó từ đâu mà đến. Anh, ngài có thể biết cách hóa giải sát khí hay sao? Ông Ngô và Lâu Minh cùng đồng thời kêu lên. Đương nhiên, chính vì thế mà ta tồn tại. Người đàn ông trả lời. Tạc giả có lời muốn nói. Trần ngư, anh ba, kiếp trước của anh thật là đẹp trai, như thần tiên luôn ấy tam thiếu, kiếp trước mình có bị đầu đất không vậy? Lưu lại ký ức làm gì chứ? Cắt bỏ, cắt bỏ ngay.